Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio Nở đầy hoa hồng đỏ tươi như máu Đó là sự tích hoa hồng Cho nên ngày nay Người ta dùng hoa hồng để tự trưng cho tình yêu Không đúng Em đã nghe bản cũ không giống với lời anh kể Tô Cảnh Lam ngẩn đầu lên Aphrodite trước kia là nữ nhân háo sắc Chính mình đã có chồng Nhưng lại còn thích hẹn hò bên ngoài Nàng đúng là yêu Adonis Nhưng khi hắn lại không yêu nàng Nàng đánh chết không buông Muốn Adonis chấp nhận nàng Nhưng cuối cùng Adonis tình nguyện Bị lận lòi hút chết Cũng không muốn cùng nữ nhân háo sắc ở chung Nghe đến câu cuối Lô Nghị Phong cảm thấy mình sắp bị cô làm cho tức chết Vì sao bí quyết tình yêu lại không dạy làm thế nào Để ứng đối với người không có tế bào lãng mạn nào như cô Anh giống như kẻ ngốc Làm biết bao điều Nhưng vị tiểu thư này đáp lại thật khiến anh học máu. Hát xì Đúng lúc này Tôi cảnh lam đột nhiên hát xì lớn Càng về đêm Trời càng lạnh Khó chịu hít hít mũi Anh định cả đêm ngồi đây nói chuyện thần thoại hy lạp à Hát xì Nói xong cô lại hát xì Lô Nghị Phong vội vàng cởi áo khoác ra Khoác vào người cô Sao thế lạnh à Nói thừa bây giờ đang là mùa đông còn gì Thế này có phải thoải mái hơn không Anh kéo cô vào lòng Muốn chuyển hơi ấm sang cho cô Tốt cảnh Lam run run hỏi Bữa tối cũng ăn xong rồi và cũng tặng chuyện xưa cũng kể sau đó anh còn định làm gì lôi nghị phong cảm thán nói không phải chính em nói trong một buổi tối đẹp trời nếu có một người đàn ông cùng em ngắm sao em sẽ rất cảm động là gì anh thật sự cảm thấy mình ngu ngốc làm cả buổi tối mà người đẹp không chút cảm kích thực đáng giận phản ứng của cô không thể bình thường một chút sao còn tên hỗn đàn quân lăng kia nhất định là đùa anh vũ ngược cam đoan là đêm này sẽ đầy sao Kết quả là bây giờ một ngôi sao cũng không có Chỉ có một đống mây đen Tôi cảnh làm liếc mắt Xếp tổng em còn chưa nói anh rất hài hước đúng không Hát xì Cô khổ sở bừng mũi Trời mùa đông đầy mây chạy đến đỉnh núi ngắm sao Hát xì Anh thật quá lãng mạn Hát xì Nghe cô hát xì liên tục Luân Nghị Phong làm gì còn tâm tư mà cãi nhau với cô Anh lo lắng nhìn cô Cảnh lam em có phải bị ốm không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 Lô Nghị Phong vội gọi điện thoại cho người đến xử lý xe, lại nhờ quân lăng nhắc nhở mà nhớ tới. Ở gần đây anh có mua một biệt thự suối nước nóng, anh quyết định đưa tô cảnh làm đến đó, mời bác sĩ đi khám. Mưa càng lúc càng lớn, bác sĩ đi khám cho cô rồi vội rời đi, nhưng cô vẫn hơi hơi nóng. Không biết là vì bị ốm hay là vì uống rượu, cô vừa ngủ vừa kêu lạnh, khiến Lô Nghị Phong vừa cực kỳ đau lòng, lại vô cùng hối hận.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 Anh lại ôm cô vào lòng Hồi lâu cuối cùng cô đã ngủ say Anh cũng nhẹ nhàng thở phào, Ôm cô ngủ một lúc Sáng sớm mưa nhỏ dần đi Sắc trời ngoài cửa sổ dần sáng lên Tốt cảnh lam hơi xoay người Thì anh đã tỉnh lại Anh sờ sờ chán cô Đã hạ sốt Nhìn gò má trắng hồng mềm mại kia mà không nhịn được Yêu thương hồn lên gò má ọc, Ở... Bụng anh déo ảo ảo khiến anh nhớ ra mình đã đói Anh giòn ra giòn rèn đứng dậy Đi vào phòng bếp Anh muốn nấu bữa sáng để chút nữa cảnh làm dậy có thể ăn Tuần trước Quân lăng có đến đây Trong tủ lạnh còn chút nguyên liệu nấu ăn Nhưng Lô Nghị phòng lại phát hiện Không có đồ ăn sẵn Từ nhỏ đến lớn đã bao giờ anh vào bếp đâu Cái kia cùng cái thìa kia để làm gì Cái nồi kia kỳ kỳ quái quái này Loạn hết cả lên Chả hiểu làm sao Anh mở tủ bát Thấy được một bào gạo trắng chưa mở Anh nghĩ có lẽ bệnh nhân sẽ thích ăn đồ ăn nhẹ nếu cảnh lam thức dậy mà ăn cháo trắng nóng hổi chắc chắn sẽ khỏe lên nhiều. nghĩ đến đây anh vội lấy gạo ra nhưng nhìn thấy đống gạo trắng. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện